các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người tôi nghĩ là bình thường biểu hiện của tôi rất nghiêm khắc cho nên muốn làm dịu đi cảm nhận của mọi người không không không xếp tổng không đáng sợ chút nào kali vội lấy lòng anh lại cười đến mê hoặc khiến Kylie như hôn mê mặt khác cũng kiểm tra xem đồ ăn của nhân viên như thế nào xếp tổng thật là thủ trưởng quan tâm cấp dưới pk cười tiếp mắt có thể làm việc ở lôi thị là phúc phận của tôi cô có thể nghĩ như vậy, tôi cũng rất vui. ánh mắt sắc bén lại nhìn sang tôi cảnh lam. vừa rồi thấy mọi người tán gẫu rất vui vẻ, đang nói gì thế? chúng tôi đang nói người đàn ông như thế nào sẽ khiến phụ nữ cảm thấy lãng mạn. pk vội đáp như sợ lỡ mất cơ hội nói chuyện phiếm cùng xoáy ca. tuy rằng cảnh lam nói xếp tổng là người có khuynh hướng bạo lực, nhưng có thể bị nam nhân đẹp trai thế này đánh, nàng cũng cảm lòng. à. Vậy đàn ông như thế nào là lãng mạn nhất? Hắn to vẻ rất thú vị. Đáp án của các vị tiêu thư là gì? Có thể mua cho tôi chẳng sức đắt tiền. Susan nói. Tốt nhất có thể cho tôi một mái nhà. Kylie chắp tay to vẻ rất khát khao. Có thể cho tôi thẻ tín dụng vô thời hạn là tốt nhất. Đại ca nói. Luân Nghị Phong nhẹ cười. Các cô ấy nói không khác gì ở trên mạng là mấy. Vậy tôi cảnh làm rất đặc biệt trong mắt anh. Ý của cô là gì? Anh vô cùng muốn biết Anh nhìn về phía tô Cảnh Lam đang chăm chú ăn Vậy còn tô tiểu thư Cô thấy đàn ông lã mạn Thì nên như thế nào Ngô Cô miệng đầy thức ăn Mơ hồ nói Vấn đề này tôi còn chưa nghĩ đến Cảnh Lam, cậu đừng làm mất hứng Nói nhanh đi Đúng thế, bọn mình cũng rất muốn biết Cậu mong muốn có tình yêu như thế nào Nhất định phải rất đẹp trai đúng không Cũng phải có tiền Tốt nhất là người ôn nhu, hiền lành Tô Cảnh Lam vất vả lắm mới nuốt hết đồ ăn liếc mắt, coi thường Làm ơn đi, bàn luận chuyện này thật nhầm chán chết đi được Nói đi, nhanh lên Được rồi, mình nói, mình nói Cô bắt bác sĩ nhíu mày Anh ấy không nhất thiết phải đẹp trai hay nhiều tiền Chỉ cần hai người bên nhau có thể thoải mái Ừm, có thể cùng mình ngắm sao Người đàn ông như vậy Có thể nói là người lãng mạn rồi Đơn giản thế thôi sao Ba cô ngạc nhiên hỏi lại Ừ Cùng em ngắm sao Lô Nghị Phong khinh thường miễu môi Suy nghĩ của em thật ngây thơ Làm sao Cô chừng mắt nhìn anh Sao tôi lại không biết Người này thật đúng là đáng ghét Cố tình làm như thế trước mặt nhiều người Khiến cô không thể trực tiếp phản kích lại cúi đầu Cô quyết định coi anh như người vô hình Tiếp tục ăn cơm Nếu Lô Nghị Phong mà có thể biến thành thịt bò Rau dưa trên bàn Thì cô cũng không ngại mà hung hăng cắn xé đâu Lúc này nhân viên nhà ăn đem đến một suất cơm phong phú Đưa đến trước mặt Lô Nghị Phong Xếp tổng mời ngài từ từ thưởng thức Nhìn những món ngon trước mắt Nhưng anh cũng không thấy thèm ăn Cô họng có vẻ đau đau khiến anh không muốn ăn gì Anh thực sự rất hâm mộ khẩu vị của tô cảnh lam Nhìn cô ăn cái gì cũng khiến anh có cảm giác thoải mái Rất kỳ quái Anh đẩy suất ăn đến trước mặt cô Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt Tất cả cho em ăn Lời vừa xong Ba đỏ hoa đều tròn mắt Lại nữa anh lại đem suất cơm của Minh Nguyệt cho Cảnh Lam Xếp tổng có phải rất bất công không Anh đem cơm của anh cho tôi Thì anh ăn cái gì Anh ăn suất của em Anh cầm đũa chỉ chỉ phần cơm chỉ còn lại một nửa của cô Lúc này không chỉ ba đỏ hoa Mà kể cả tô Cảnh Lam cũng nhíu mày Anh ta điên rồi sao Trước mặt bao nhiêu người lại làm thế này Nhưng anh như không biết có gì kỳ quái Tựa như việc ăn cơm thừa của cô Là việc hết sức bình thường Vừa nuốt miếng đầu tiên vào bụng Đột nhiên phát hiện những ánh mắt quỷ dị đang nhìn Sao lại nhìn tôi như thế Không không có gì Susan vội lắc đầu Ách cơm trưa hôm nay rất ngon Becca tiếp lời Còn Kylie thì lại mím cười ái mộ với tô cảnh Lam Thì ra dép tổng lại có sở thích này Tô cảnh Lam Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh Anh rõ ràng cố ý Cô ý biểu hiện thân mặt với cô trước mặt mọi người Chỉ cần ai để ý một chút Sẽ thấy quan hệ của bọn họ không bình thường Nhìn vẻ mặt lên án của cô Lôi nghị phong giả bộ không biết Ham mê gì Ăn đoán thừa của cấp dưới Cô lại nghiến răng nghiến lợi đói À Anh như không nhìn thấy mắt cô hừng ngực lửa giận Chỉ là anh không thích ăn thịt Muốn ăn phần nhiều rau xanh Đúng rồi Anh nhìn tô cảnh lam Giấu đầu hở đuôi tôi phải thanh minh một chút chuyện buổi sáng trong thang máy. tôi nghĩ tôi tiểu thư hiểu lầm rồi. lúc ấy chỉ là vì trên mặt em có hạt cơm, chỉ là muốn giúp em gạt đi. cây đó và bạo lực hoàn toàn không liên quan. đồ thủ sai. Tôi... nghe chuyện hot nhất tại đọc